Mời các bạn cùng đến với tập 5 tập cuối câu chuyện Ngày mai nắng lên của tác giả Trương Huệ, một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Để ủng hộ MC Kim Thành cùng ekip truyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện, để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cái linh nó đưa cho mẹ mấy tấm ảnh chụp lại cảnh trí ôm lấy con bé quỷ. Mẹ cứ suy nghĩ mãi từ lúc đó đến giờ. Không biết làm sao để thoát ra được Mẹ nghi ngờ hai người họ Có quan hệ bất chính ý hả Nói không nghi ngờ thì cũng không đúng Nhưng mà những lúc như vậy Mẹ lại cảm thấy có lỗi với con bé lắm Thì mẹ cứ hỏi trực tiếp bà ấy đi Xem bà ấy nói gì Cứ để trong lòng như vậy Hoài nghi lẫn nhau Sống vui vẻ gì đâu Hỏi trực tiếp mẹ thấy ngại lắm Mẹ thấy ngại thì để con hỏi cho Dễ không chứ có gì đâu mà Thôi không được Con từ trước đến giờ nói chuyện chẳng nghĩ trước nghĩ sau, con hỏi á lại làm tổn thương con bé. Lúc nào cũng sợ người này tổn thương, người kia tổn thương. Thế thì kệ mẹ đi nha, con không biết đâu. Dạo này mẹ cảm thấy con khác lắm, không còn nói xấu con bé nữa đâu. Dạo này con bận kiếm tiền nên không có thời gian nói xấu bà ấy, lúc nào rảnh á con nói xấu tiếp. Mà con làm cái gì, suốt ngày đóng cửa rú rú trong phòng thế, đừng có làm cái gì vi phạm pháp luật đấy nghe chưa? con làm kiếm tiền hằn hoi, chưa vi phạm pháp luật bao giờ. Bây giờ là thời đại 4.0 rồi, người ta kiếm tiền trên các nền tảng mạng xã hội, chứ không giống như ngày trước phải đến tận nơi làm việc đâu. Mẹ cứ yên tâm đi, từ giờ con tự kiếm tiền, chứ không xin tiền bố mẹ nữa đâu. Được thế thì mẹ trảm mừng quá. Mẹ mừng dần đi là vừa. Lúc vừa nghe bà Tâm nói chuyện, là châm đã đoán ra được ai là người đứng sau cái trò mèo này rồi chỉ cần chịu khó theo dõi á, thiệt kiểu gì mà chẳng bắt được những cái khoảnh khắc mà người ta thấy mập mờ, không sai một tí nào. Đi được một đoạn thì giáp mặt hai mẹ con nhà họ, Trâm không định nói chuyện với họ đâu, nhưng mà họ gọi Trâm lại. "Cô đi đâu mà vội thế? Nói chuyện với hai mẹ con tôi một tí đã xem nào. Các người có cái gì để tôi phải nói chuyện với các người? Nói về kế hoạch của chúng ta, cô quên mất rồi sao? Tôi chẳng có gì để nói với các người." Vậy thì tôi sẽ nói chuyện đó cho bà chủ nghe." Linh nhanh miệng nói, chầm quay lại trừng mắt nhìn cô ta. "Cô muốn nói chuyện gì? Đừng tưởng tôi không nhìn thấy trai giễu với bao thuốc lá trong phòng cô, còn rất nhiều chuyện thú vị nữa đấy. Nếu như mẹ cô mà biết được ấy, chắc chắn bà ấy sẽ rất thất vọng. Cũng biết đe dọa người khác cơ đấy, không phải ngu đần gì. Thế thì lần sau đừng có giả ngu, giả đần nữa nhé. Bây giờ cô nói đi." Cô có đứng về phe chúng tôi không? Nếu tôi nói không thì sao? Vậy thì tôi sẽ nói hết cho ông bà chủ nghe, lúc đó ông bà chủ yêu quý con nhỏ đó, rồi xem cô là cái gì trong mắt ông bà nữa. Thích nói thì nói luôn đi. Nhưng mà tôi nói cho cô nghe này, bố mẹ tôi ấy sẽ không tin người ngoài đâu. Cô đúng là mấy kẻ thích diễn vai hề. Các người nghĩ các người là ai trong cái ngôi nhà này mà lời nói của các người trọng lượng thế? Kể cả mấy tấm ảnh mà các người đưa cho mẹ tôi xem ấy mà, bà ấy á sẽ chẳng tin đâu. Rồi từ từ các người sẽ thấy, thái độ của mẹ tôi á với nó cũng chẳng có gì thay đổi. Cô biết cách nào tốt hơn, sao cô không chỉ cho chúng tôi? Có ai lại đi dẫn dắt về cắn gà nhà bao giờ? Không phải cô cũng rất ghét nó hay sao? Lúc đầu chính cô nói với tôi như thế cơ mà. Người khác nói gì bà cũng tin à? Không khéo á, người ta chỉ giả bộ như vậy. Để thử lòng bá thôi thì sao? Cô làm gì mà giọng điệu cay cú thế? Hai mẹ con bà chuẩn bị sẵn tinh thần đi, có khi sắp được đổi công việc mới rồi đấy." Trầm đi qua họ một cách nhẹ nhàng, thế nhưng mà lòng họ lại nặng nề hơn bao giờ hết. Linh gọi bấu lấy áo mẹ, "Mẹ ơi, mẹ con mình sắp không xong rồi." "Xong cái gì mà xong, con không cần phải sợ như vậy. Con sợ lắm mẹ ạ, có khi nào chuyện con làm sắp bị phát hiện rồi không?" Thì lúc đó giải thích là chúng ta nhầm lẫn. Nhầm lẫn làm sao được? Lúc nó bị ngã, anh ta đứng ngay phía sau nó nên mới đỡ nó thôi, còn không dám quay video mà chỉ dám chụp lại vài cái bức ảnh để đánh lạc hướng đó mẹ. Từ từ xem nào. Biết đâu còn tờ châm nó chỉ nói vậy, chứ nó không nói gì với bà Tâm thì sao? Con cũng hy vọng như thế, chỉ sợ nó nói hết rồi. Mẹ đã bảo con từ từ, đừng có vội vàng rồi cơ mà con không nghe cơ. Cứ mỗi một phát đó là ăn ngay. Bây giờ mẹ quay ra chỉ trích con là sao? Mẹ cũng là người dúi con làm như thế cơ mà. Thôi, đừng có đổ lỗi qua đổ lỗi lại nữa, mệt quá. Lúc nào họ biết thì tính, được ăn cả thì ngã về không, chứ làm sao bây giờ? Nhưng mà công việc của mình đang ổn định như thế, bây giờ á mẹ mà mất việc, con cũng mất việc thì lấy gì mà ăn? Thôi đừng có nói nhiều nữa, mệt quá. Bà thủy bỏ đi, giứng miệng vậy thôi chứ bà ấy bây giờ đang lo lắm. Mỗi ngày chỉ phải nấu cơm Dọn dẹp quanh nhà Một tháng đã 6-7 triệu rồi Bây giờ tự nhiên đã mất cái công việc tốt như vậy Sau này làm bục mặt nắng nôi Ngày được 200 nghìn Thì không biết lấy gì mà sống Suốt cả ngày hôm đó Bà ta không tập trung làm được việc gì cả Cứ đi ra đi vào Xốt ruột không thôi Lo lắng mình sẽ bị đuổi khỏi nơi này Chiều muộn Long mới thôi không học bài nữa Long đọc một mạch cả bảng chữ cái cho Quỳnh nghe Tuy là viết chưa được đẹp nhưng cũng có thể đọc ra chữ rồi. Thấy Long làm được như vậy thì Quỳnh vui lắm, muốn đem niềm vui này đi khoe cùng với mẹ. Đi từ đằng trước sân ra đến đằng sau hè cũng không thấy mẹ đâu cả. Nhìn nó xung quanh thì Quỳnh thấy mẹ đang ở chỗ chậu hoa hồng, không biết đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu quá. "Mẹ ơi." Quỳnh đi đến gần mới lên tiếng, thành ra bà ấy bị giật mình. Bà ấy quay lại, "Có chuyện gì vậy con?" "Mẹ đang suy nghĩ chuyện gì vậy mẹ?" "À, không có gì đâu." Mẹ chỉ đang nghĩ mua bao nhiêu bao phân để mở cho cà phê với uh, cao su thôi mà. Vâng ạ. À. à mẹ ơi, con có chuyện muốn nói với mẹ. Chuyện gì vậy con? Anh Long, anh ấy đã thuộc được bảng chữ cái rồi đấy, anh ấy cũng có thể viết được, tuy là chưa đẹp lắm nhưng mà con có thể nhìn ra chữ rồi đó mẹ ạ. Đang buồn nhưng nghe Quỳnh nói vậy thì bà ấy vui lên hẳn. Có thật không con? Long thật sự đã biết đọc bảng chữ cái rồi sao? Con nói thật mà mẹ. Anh ấy còn bảo ngày mai sẽ khoe với mẹ để mẹ mua đồ chơi cho anh ấy cơ. Cái thằng bé này, lớn tướng rồi mà lúc nào cũng chỉ thích đồ chơi thôi. Con cũng thấy vậy đấy, nhưng mà anh ấy đáng yêu lắm." Bà Tâm có thể nhìn được trong ánh mắt lấp lánh kia là niềm vui và tình yêu thương của Quỳnh dành cho con trai bà ấy. Đến đây thì bà ấy đã cảm thấy có lỗi với Quỳnh lắm rồi. Cứ im lặng rồi hoài nghi không phải là điều nên làm, bà ấy kéo Quỳnh ngồi xuống bên cạnh mình. Mẹ muốn hỏi con chuyện này. Dạ, hôm qua lúc con đi làm có chuyện gì xảy ra không? Hôm qua hả? Quỳnh suy nghĩ một lúc rồi trả lời, hôm qua cũng không có gì đặc biệt mẹ ạ, chỉ là lúc đi đường lên dẫy trơn quá, con bị ngã, cũng may là có anh chí đỡ con, chứ không thì không biết làm sao, tại vì lúc ngã chân con bị đau ấy mẹ ạ. Anh ấy đỡ con ngồi ở bên tảng đá rồi đi trước, về sau đỡ đau, con đi lên trộn phân cho mọi người, chỉ có vậy thôi mẹ ạ. Mà có gì không hả mẹ? Thì ra là như vậy, lý do những tấm ảnh đó được chụp là vì Quỳnh bị ngã và Chí đã đỡ Quỳnh dậy. Chí đã làm việc ở đây rất nhiều năm rồi, là một con người đứng đắn đàng hoàng, chứ không phải loại phường ba chợt. Cô Thủy cũng đã làm ở đây nhiều năm, công việc luôn hoàn thành tốt, chưa bao giờ khiến cho bà ấy phải phiền lòng. Ấy thế mà bây giờ mọi thứ lại thành ra như thế này, bà ấy buồn lắm chứ. Mẹ ơi, sao con cứ thấy mẹ buồn mãi? Có chuyện gì mẹ nói cho con nghe đi mẹ, con có thể chia sẻ với mẹ mà." Bà Tâm thở dài rồi nói với Quỳnh. "Mẹ xin lỗi con, mẹ nghi ngờ con, mẹ thật có lỗi. Mẹ nói rõ cho con nghe được không mẹ? Buổi chiều hôm qua, cái Linh nó đưa cho mẹ xem mấy tấm ảnh. Nó bảo là nó thấy Chí với con có những hành động không đúng mực nên nó chụp lại. Còn nói những hành động này đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Mẹ đã nghi ngờ con suốt từ hôm qua đến giờ." trong lòng mẹ khó chịu lắm, mẹ thấy có lỗi quá. Mẹ có lỗi gì đâu ạ? Nếu mà là con ấy, nhìn thấy những tấm ảnh đó thì con cũng sẽ nghi ngờ thôi mà mẹ. Nhưng mà con xin thề với mẹ, là con với anh ấy hoàn toàn trong sạch, không có bất cứ điều gì hổ thẹn với lương tâm cả. Anh ấy cũng đã làm việc ở đây lâu như vậy rồi, con tin là mẹ sẽ công tâm suy nghĩ về mọi chuyện. Cô Thủy cũng đã làm việc ở đây lâu lắm rồi, không biết chuyện này là do một mình cái Linh nghĩ ra. Hay có liên quan gì đến cô ấy không? Mẹ thấy khó nghĩ quá. Quynh biết mười mươi mọi chuyện, nhưng nếu chính từ miệng cô nói ra thì sợ bà Tâm sẽ không tin. Dù sao thì bà Tâm cũng chỉ mới tiếp xúc với Quynh thân thiết thời gian gần đây thôi, còn bà Thủy đã làm việc ở đây nhiều năm rồi. Thôi thì cứ để cho bà ấy tự lòi cái đuôi chuột ra vậy. Nói chuyện được một lúc rồi nhưng vẫn thấy tâm trạng và tâm nặng trĩu, Quynh nắm chặt lấy bàn tay của bà. Mẹ ơi, mẹ là người đã cứu giúp cuộc đời của con. Nếu không nhờ có mẹ ở đây ấy thì bây giờ con vẫn đang sống khổ sở ở đó. Mẹ đừng nghĩ ngợi gì cả nha mẹ." Mắt bà Tâm đỏ hoe. "Con thương thằng Long như vậy, lại ngoan ngoãn như vậy, thế mà mẹ lại nghi ngờ. Mẹ cảm thấy ánh náy trong lòng lắm con ạ. Cho dù có nói thế nào thì mẹ cũng không thể nào mà vui được. Con không sao đâu mà mẹ, con làm tất cả đều không thẹn với lòng, con tin chỉ cần con sống ngay thẳng thì mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với con thôi mẹ ạ." Cảm ơn con vì đã không trách móc mẹ. Mẹ đừng cảm ơn con mà, nếu phải nói từ cảm ơn thì con phải cảm ơn mẹ cả đời, nên là sau này mẹ đừng nói như vậy với con nữa nha." Bà Tâm vòng tay ôm lấy Quỳnh, vỗ về như đang vỗ về đứa con ruột của chính mình. Qua chuyện này bà ấy mới hiểu hết mọi chuyện, hiểu thêm về con người của Quỳnh và biết rằng mình đã may mắn tới mức nào. Từ sau hôm đấy, bà Quỳnh bắt đầu để ý đến hai mẹ con bà Thủy nhiều hơn, để ý từ tiền đi chợ, Đối tất cả mọi thứ liên quan tới bà Thủy, lúc trước mỗi ngày đều dư ra mấy chục, nhưng bà Tâm không bao giờ để ý tới, coi như là để bà Thủy ăn mát bún. Nhưng bây giờ thì khác, bà ấy cư xử đúng như một người chủ khó tính, không phải bà ấy muốn như vậy đâu, là bà ấy muốn bà Thủy biết vị trí của bản thân mình và cư xử lại sao cho đúng mực. Thế nhưng bà Thủy lại không hiểu, cứ nghĩ tất cả những chuyện đang xảy ra đều do một tay Quỳnh giối dục, lại càng cảm thấy ghét Quỳnh hơn muốn hãm hại Quỳnh hơn. Quỳnh bây giờ đã mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều rồi, không dễ gì để người ta bắt nạt nữa đâu. Nếu cứ mãi ngốc nghếch yếu đuối như vậy thì ai sẽ là người bảo vệ cô cả đời? Cô phải mạnh mẽ để bảo vệ người đàn ông bên cạnh mình chứ, người đó cũng đã chịu thiệt thòi rất nhiều rồi. Hôm ấy Quỳnh đi chợ sớm, mua món mà Long thích, nó chỉ đơn giản là một cái bánh rán thật nhiều đường thôi, thế mà lúc Quỳnh mang về, Long đã vui như một đứa trẻ. Có ngon không anh? Ngon lắm, thế ngày mai em lại mua cho anh ăn nữa nhé. Nhưng mà Quỳnh bảo ăn nhiều đường không tốt mà, thỉnh thoảng ăn một hai chiếc không sao đâu, ăn nhiều mới sợ. Với lại cũng phải chịu khó vận động nữa, phải tập thể dục thường xuyên. Anh biết rồi. Dạo gần đây, cách nói chuyện của Long cũng đỡ trẻ con hơn trước rất nhiều, tuy rằng có thể sẽ không bao giờ được như những người cùng trang lứa, nhưng như vậy đã là tốt lắm rồi. Quỳnh chẳng đòi hỏi gì cả, chỉ cần Long khỏe mạnh và lúc nào cũng yêu thương Quỳnh như thế này thôi. Cả đời như thế cũng đã là yêu ái cho cô quá rồi. Ngày nào cũng phải học, Quynh biết nhiều khi lòng cũng nản lòng lắm. Có lúc đọc chữ cái mà Long nhìn ra bên ngoài ở chỗ khu đất trống ấy, có lẽ là muốn ra ngoài đó chơi một lát, thế nhưng lại không dám nói. Long sợ Quynh buồn, càng như vậy Quynh lại càng cảm thấy thương Long nhiều hơn. Có hôm Quynh chẳng cần Long phải học hành gì hết, cứ thế ở bên ngoài chơi cùng với anh suốt mấy tiếng đồng hồ. Thời gian ở bên cạnh nhau càng lâu, Quỳnh biết là bản thân mình đã thực sự rung động rồi. Lúc trước lấy Long không phải vì tình yêu, không có bất cứ tình cảm nào cả, nó chỉ là sự khao khát mãnh liệt được thoát ra khỏi cái nơi địa ngục ấy. Lấy ai cũng được, khổ sở như thế nào cũng chịu, chỉ cần không phải ở đó thôi. Bây giờ thì khác rồi, mỗi ngày ở bên cạnh Long, Quỳnh đều cảm thấy rất vui, chỉ cần anh ho một tiếng thôi là Quỳnh đã lo lắng lắm rồi. Mỗi khi anh đắm chiều suy nghĩ về những chữ cái mà Quỳnh ghi ở trên giấy xem đọc thế nào, Quỳnh lại muốn nhắc cho anh, sao mà tất cả những biểu hiện trên gương mặt ấy đều khiến Quỳnh bận tâm đến vậy. Có lẽ Quỳnh đã thực sự thích Long rồi, thích một người đàn ông tử tính cách cho đến mọi thứ đều rất đơn thuần. Có thể hôm nay mọi thứ vẫn còn tăm tối, nhưng mà ngày mai nắng lên rồi, tất cả mọi thứ đều sẽ bừng sáng trở lại thôi, Quỳnh tin là như vậy. Thời gian này trầm thưởng duyên ở trong phòng. Không đi chơi cũng không ăn cơm chung với mọi người, bà Tâm cảm thấy lo lắng cho Trầm lắm, không biết ở trong phòng làm cái gì mà cứ như người đi tu vậy. Mỗi ngày bà ấy đều đi qua đi lại trước cửa phòng Trầm mấy lần, bà ấy đi ra lại thở dài, đi vào lại thở dài. Lúc trước nghĩ chỉ cần Long có gia đình là mọi thứ sẽ vẹn toàn, nhưng bây giờ Long có gia đình rồi, bà ấy yên tâm rồi thì lại thêm Trầm. Lúc trước cứ đi chơi chỗ này đi chơi chỗ kia, nhưng nhìn trông vội vẻ lắm. Không giống như bây giờ, người cứ như mất hết sức sống vậy, có khi cả vài ngày chẳng nhìn thấy mặt con, ăn uống thì cũng không ra làm sao, vài lần bà ấy thấy châm xuống bếp lấy cơm ngồi ăn là không ruột thịt của mình á, sao bà ấy có thể không buồn được. Quỳnh thấy bà ấy như vậy thì xót lòng lắm, muốn vào trong để xem châm đang làm gì nhưng lại sợ, sợ châm bảo Quỳnh nhiều chuyện, sợ mình bước chân vào đó châm không thích, thành ra là cũng giống như bà Tâm vậy đó, đã đi qua đi lại trước cửa phòng mấy lần rồi. Lần thứ tư trong ngày, Quỳnh đứng trước cửa phòng trầm, định gõ cửa nhưng lại thôi, lúc quay đi thì lại lưỡng lự muốn ở lại, cuối cùng lấy hết can đảm để gõ cửa phòng trầm. Ở trong phòng vọng ra tiếng trầm, cửa không khóa đâu. Quỳnh đẩy cửa bước vào, mang theo một đĩa hoa quả đầy ắp còn có cả nước nữa. Trầm không ngẩng đầu lên nhìn xem ai vừa mới bước vào, cứ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính, cơ mặt cau có nhìn khá mệt mỏi. "Trầm, chị mang hoa quả vào cho em này." Chị cứ để đấy đi. Em đang làm gì vậy? Tôi đang kiếm tiền. Vậy chị không làm phiền em nữa, nhưng mà buổi tối em ra ăn cơm chung với mọi người được không? Không được, buổi tối mới là thời gian kiếm tiền. Nhìn căn phòng bừa bộn quá, Quỳnh lại nói với Trầm, hay là chị dọn dẹp phòng cho em nhé? Chứ bừa bộn như thế này mà ở trong phòng lâu là ốm đấy. Trầm dừng lại, đưa mắt nhìn xung quanh phòng một lượt, là nó đã bẩn quá rồi. Vậy chị giúp tôi dọn dẹp đi, lúc nào lấy lương tôi trả tiền cho chị. Không cần đâu mà." Trầm tự nhiên nói chuyện tử tế với Quỳnh, đã khiến Quỳnh cũng cảm thấy lạ, hay là thời gian này đã hồi tâm chuyển ý rồi, không còn đi chơi cũng không xin tiền bố mẹ nữa, điều gì đã khiến Trầm thay đổi đến như thế nhỉ? Có những bộ quần áo đã lâu rồi chẳng ngó ngàng tới, nó ẩm mốc nên Quỳnh bỏ hết vào trong một cái giỏ rồi mang đi giặt, đi tới đi lui cả mấy vòng, vẫn thấy Trầm đang nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Quỳnh đã cố tình nhìn vào để xem nó là cái gì nhưng cũng không hiểu được, một người ít học như cô đến cả cái máy tính còn không biết đường dùng, nói gì tới đọc nội dung trong đó. Lúc Quỳnh thay chăn ga ở trong phòng thì giật mình bởi tiếng của Châm. Châm vừa hô lên một tiếng như đạt được thành tựu gì đó, có vẻ đang rất vui. Lúc này Châm mới quay qua nhìn Quỳnh, rồi nhìn khắp xung quanh phòng, trên gương mặt biểu lộ sự kinh ngạc. Xài quá vậy, chị đúng là siêu nhân nha. Cũng mày là có chị á, chứ nếu mà để một mình tôi dọn chắc phải 3 ngày. Cũng không bừa bộn lắm, không cần phải rối lòng như vậy đâu. Tôi tự biết phòng mình bẩn mà. Quỳnh làm cho xong hết rồi ngồi xuống bên cạnh trầm. Mấy ngày nay mẹ lo cho em lắm đấy, lúc nào mẹ cũng đi qua đi lại ở trước cửa phòng, em không ra ngoài ăn cơm với mọi người mẹ sợ em đói. Tôi lớn rồi, có phải trẻ con đâu, đói á, tự biết lấy ăn. Em làm việc trước máy tính nhiều như vậy, cẩn thận đau mắt lắm đấy. Vậy chứ chị bảo tôi phải làm gì? Tôi không muốn đi làm thuê làm mớn cho ai cả, làm công việc này á thích làm lúc nào thì làm, không thích thì lăn ra ngủ. Thỉnh thoảng em lên giấy với chị đi, như vậy sẽ khiến cho em cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều đấy cha mạ. Chị dọn dẹp phòng cho tôi xong, quay ra dậy đời tôi đấy à? Chị không có ý đó đâu, em đừng có hiểu lầm mà. Mới nói như thế thôi mà chị đã cuống cả lên rồi, đúng thật là thôi, chị ra ngoài đi, tôi buồn ngủ rồi. Vậy em ngủ đi, chị ra ngoài trước nhé. A mam, mà... cảm ơn chị nhé. Cảm ơn vì đã dọn dẹp phòng cho tôi. Không có gì đâu." Quỳnh đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Lúc trước châm ghét Quỳnh khiến cho Quỳnh cảm thấy rất buồn, bây giờ dường như không còn ghét nữa nên Quỳnh thấy vui lắm. Dù sao cũng là người nhà với nhau, sống với nhau cả đời chứ có phải một hai ngày đâu. Ra chạm mặt vào chạm mặt mà bị người ta ghét bỏ thì cũng buồn lắm chứ, cho dù là Quỳnh chẳng làm gì sai cả. Quỳnh ra ngoài rồi, trong phòng chỉ còn mình Trâm khắp xung quanh căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, rồi xịt mùi nước hoa phòng nào đó, Trầm cũng không biết, mùi hương của nó rất dễ chịu. Dạo gần đây, suy nghĩ của Trầm cũng đã tích cực hơn rất nhiều, đã nghĩ đến chuyện phải đi làm kiếm tiền và không được dựa dẫm hay ăn bám vào bố mẹ nữa. Thế nhưng mà công việc Trầm đang làm rất stress, rất đau đầu, nghe Quỳnh nói đến chuyện đi lên lương dẫy, tự nhiên Trầm lại cảm thấy hào hứng, biết ta làm được, chẳng nhẽ mình lại không? Trầm nhắm mắt lại ngủ một giấc tới tận tối mịt, mở cửa bước ra ngoài hít tí không khí trong lành. Quanh đây đều là cây cối cả, khung cảnh bình yên khiến cho tâm trạng người ta cảm thấy thoải mái đi nhiều. Thứ giản dị thường là những thứ người ta không để tâm tới, đến lúc nhận ra mới biết mình đã bỏ lỡ những gì. Trầm đi về phía nhà bếp, lúc này mọi người đang chuẩn bị ăn cơm tối. Ông Tiến với bà Tâm nhìn thấy Trầm thì vội lên tiếng: "Con đến ăn cơm đi." "Vâng." Châm ngồi xuống ghế, Quỳnh lấy bát lấy đũa cho Châm. Lúc này Châm tự hỏi, mình không biết tại sao, một cô gái đáng yêu tốt bụng như vậy mà Châm lại ghen ghét cho được. Đúng là sự ích kỷ hẹp hòi, nó no che mở con mắt, nhìn mọi người ăn cơm vui vẻ mà trong lòng bà thủy với Linh khó chịu vô cùng. Thỉnh thoảng Linh lại đưa mắt lén nhìn Châm, cứ nghĩ con người có tham vọng lớn như vậy thì sẽ chẳng bao giờ có thể dừng lại được. Ấy thế mà bây giờ lại có vẻ quý Quỳnh ra mặt. Lúc ăn cơm xong, Linh đứng ở trước cửa phòng châm chờ. Châm trở về phòng thấy Linh cũng không có thái độ gì gọi là ngạc nhiên cả, cứ như là đã biết trước vậy. Châm mở cửa định đi vào phòng thì Linh lớn tiếng, "Cô đứng lại đó." "Chuyện gì?" Thái độ của cô như thế là sao? Lại còn trị trị em em với nó nữa. Tôi cảnh cáo cô rồi mà cô vẫn không sợ đúng không? Tôi còn thề hóa ra là vẫn chưa nói gì với mẹ tôi à? Tôi còn đang cho cô cơ hội thì cô phải biết đường mà nắm lấy đi chứ. Sợ quá, nói thì nói luôn đi. Con này trước giờ á, chưa biết sợ ai cả, nhá. Sao cô lại quá đáng như vậy? Rõ ràng là nếu đứng về phe tôi thì cả hai chúng ta đều có lợi cơ mà. Lợi gì? Đầu óc cô có vấn đề à? Tôi là con ruột của bố mẹ tôi, trước sau gì tôi cũng sẽ có phần. Tôi chẳng cần gì phải tranh giành với ai cả, còn cô và cả mẹ cô nữa chỉ là những kẻ đi làm thuê làm mớn thôi, mà không biết thân biết phận. Sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi ra khỏi đây. Các người đáng thương thật đấy, đến nước này rồi còn không biết quay đầu. Rồi cô sẽ phải hối hận vì không đứng về phe tôi. Làm được gì thì làm đi, tranh thủ thời gian còn được ở trong ngôi nhà này. Chầm đi vào phòng rồi đóng cửa lại, cô ta ở bên ngoài đứng rậm tay rậm chân một hồi rồi bực tức bỏ đi. Năm suy nghĩ mãi, cuối cùng cô ta cũng nghĩ ra được một cách mà cô ta cho là vẹn toàn. Cô ta đến gõ cửa phòng Quynh, Quynh ra mở cửa không thấy ai cả, chỉ thấy một tờ giấy để ngay trước cửa phòng. Nội dung trong tờ giấy là: Anh Chí đây, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Em ra phía sau nhà, anh đứng ở đó chờ em. Cũng thời điểm này, Chí nhận được một tờ giấy với nội dung tương tự, cả hai sau đó đều ra ngoài và đi về phía sau nhà. Thấy Quynh với Chí đều đã đi rồi, Linh vội chạy về phía phòng ông Tiến với bà Tâm gọi cửa. "Hai bác ơi, hai bác ngủ chưa? Hai bác mau mở cửa ra đi, có chuyện lớn rồi." Bà Tâm đang thiêu thiêu ngủ, nghe tiếng gọi bên ngoài thì giật mình, bà ấy ra ngoài mở cửa, thấy Linh đang đứng ở đó với vẻ mặt hốt hoảng. "Có chuyện gì mà nửa đêm rồi còn gọi cửa ầm ầm lên thế? Có chuyện lớn rồi, bác mau đi theo cháu đi. Chuyện gì, bác cứ đi theo cháu đi rồi bác sẽ biết." Bà Tâm với ông Tiến đi ra phía sau nhà. Cô ta còn bảo ông bà ấy đi thật nhẹ thôi, giống như đang đi bắt trộm vậy. Ra đến nơi thì thấy Chí với Quỳnh đang ở đó, Linh gào lên, "Đấy, hai bác thấy chưa? Bây giờ thì bắt quả tang tại trận nhé. Nửa đêm rồi mà bọn họ còn thảm tha thậm thụt ra đây, khi nãy cháu thấy là báo luôn với hai bác đấy." Bà Tâm hỏi Quỳnh với Chí, "Chuyện này là sao vậy hai đứa? Sao đêm rồi không ngủ còn ra đây làm gì?" Long ở trong bóng tối đi ra, "Vậy là ở chỗ này có tới 3 người chứ không phải 2." Sự xuất hiện của Long khiến cho Linh tái mặt. Sao lại như vậy? Quynh mỉm cười với cô ta. Ngạc nhiên lắm phải không? Kế hoạch vớ vẫn như vậy mà cô cũng có thể nghĩ ra được. Cô nóng lòng đuổi tôi ra khỏi nhà này đến vậy sao? Cô ta vội chối, liên quan gì đến tôi, tôi không hề làm gì cả. Quynh cầm hai mảnh giấy đưa cho bà Tâm xem. Đây là những gì mà con và anh Chí nhận được. Lúc đó con cũng đã nghi ngờ rồi, vậy nên con mới rủ anh Long đi cùng để tránh chuyện rắc rối xảy ra. Thật đúng như những gì mà con nghĩ mẹ Có người lại muốn dở trò để ly dán tình cảm gia đình chúng ta Bà Tâm quay sang nhìn Linh Cô ta vội quỷ xuống rồi ôm chặt lấy hai chân bà ấy Xin bà hãy tin con Con không làm gì cả Là bọn họ Là bọn họ cố tình gái bẫy con Không phải giữ cho con viết đâu mà bà Con không thể nào bảo bọn họ đến đây được Điện trong nhà được bật sáng Linh đứng ở giữa nhà Ông tiến với bà Tâm cùng mọi người ngồi ở trên ghế Lúc này dáng vẻ cô ta đang vô cùng lo sợ. Bà Thủy cũng vừa chạy tới nơi. Nhìn thấy tấp con rối bời, bà ấy trừng trừng mắt nhìn tất cả những người ở trong ngôi nhà ấy. Các người đã làm gì con gái tôi vậy? Có phải các người đánh đập nó không? Sao các người lại đối xử với con gái tôi như thế chứ? Tôi làm việc cho các người ở đây bao nhiêu năm, lúc nào cũng thật thà, thế mà bây giờ các người lại hùa nhau vào đánh đập con gái tôi là sao? Bà Tâm đứng dậy rồi đi về phía bà Thủy. Ai đánh đập con bà? Bà chưa biết đầu đuôi như thế nào mà đã vội vàng nói người khác như vậy. Bà không thấy bà buồn cười lắm sao? Vậy sao tóc tai con tôi lại bù xù như thế kia? Có phải một trong số các người nắm tấp con tôi không hả? Vậy thì bà phải hỏi xem, con bà mới làm ra cái trò hay ho gì? Nó đã làm gì? Nó tới đây làm việc cho nhà bà không quản mưa gió, thậm chí cả lúc mưa to gió lớn nó cũng vẫn làm. Nó thật thà tốt bụng như vậy mà các người năm lần bảy lượt nghi ngờ nó? Bà thể này, bà làm việc ở nhà tôi lâu như vậy rồi, chắc bà biết tính cách của tôi phải không? Bà muốn nói gì? Mẹ con bà mau rời khỏi đây đi, tôi sẽ thanh toán lương bổng cho hai người đầy đủ, không để hai người phải thiệt thòi đâu. Lý do gì mà bà lại muốn đuổi hai mẹ con tôi? Có phải có đứa nào nó đâm chọc không? Hai mẹ con bà làm gì thì tự biết, không cần phải nói nhiều mất hay. Chính bởi vì bà đã làm việc cho nhà tôi nhiều năm, nên là tôi muốn giải quyết êm ấm như thế này thôi. Còn nếu bà cứ thái độ hùng hổ kiểu này ấy, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Tiền lương cũng không có, chứ đừng nói đến chuyện nhận được. Tôi đã làm gì sai mà bà muốn đuổi việc tôi? Cho dù bà có giàu có đến bao nhiêu thì bà vẫn làm cái gì cũng phải đúng lương tâm đi chứ. Tôi làm việc ở đây không có công thì cũng phải có sức. Các người sao lại có thể thổi bay hết tất cả những thứ mà tôi đã làm cho các người vậy hả? Mỗi ngày bà đi chợ Ăn bớt không ít tiền. Bà tưởng tôi không biết hay sao? Tôi có nói gì bà không? Từ ngày lễ Tết tới tất cả mọi dịp lớn nhỏ trong ngôi nhà này, bà đều có tiền thưởng. Tôi được mùa bà cũng được thưởng, tôi bán đất được giá bà cũng được thưởng. Tôi đối xử với bà không đủ tốt hay sao? Bà không biết thân biết phận, lại còn đưa con gái bà tới đây để làm đảo loạn cái nhà này. Tôi còn đứng đây nói chuyện với bà như thế này là đã tử tế với bà lắm rồi. Bà còn muốn lớn giọng trách móc nhà tôi sao?" Lúc này bà ta mới hạ bớt cái thái độ của mình lại, dịu giọng nói, "Tôi không biết bà đã nghe ai nói gì về mẹ con tôi, nhưng mà mẹ con tôi ấy không có làm gì hết á. Con gái tôi nó cũng chỉ vì muốn tốt cho nhà bà mà thôi. Còn cái Quỳnh, nhìn nó như thế thôi nhưng mà không phải như thế. Nó là một con cáo đấy, bà đừng có dại gì mà tin nó." Tôi không muốn nói nhiều nữa, con tôi như thế nào tôi tự biết. Hai mẹ con bà thu dọn đồ Rồi sáng mai rời khỏi đây ngay đi. Bà chủ ơi, bà đừng đuổi mẹ con tôi mà. Các người đi làm kiếm đồng tiền mà cư xử còn hơn cả mẹ thiên hạ như thế thì thôi, nhà tôi không dám nhận nữa. Nếu các người còn không chịu đi, tôi báo công an đấy. Vì bà tâm quá cứng giọng nên mẹ con họ không dám nói gì mà đi về phòng thu xếp đồ đạc, vừa dọn đồ vừa khóc, vừa quay ra trách móc lẫn nhau. Mẹ đã bảo với con rồi, làm cái gì cũng phải từ từ thôi. Thế mà chuyện tối nay con lại làm không nói gì với mẹ là sao? Con chỉ muốn làm cú chốt để đuổi nó ra khỏi nhà thôi mà. Bây giờ người bị đuổi là mẹ con mình đấy, thấy chưa? Rồi sau này lấy cái gì mà ăn? Không làm ở đây thì mình làm chỗ khác, còn cũng mệt mỏi khi phải làm ở đây lắm rồi. Không đi thì còn cách nào? Ai cho mà ở? Mẹ đừng có nói nữa, con không muốn nghe đâu. Đúng là cái đồ ngang ngược đẻ mày ra, chả đẻ quả trứng mà ăn cho rồi. Mẹ nói con như thế, con bỏ đi luôn cho mẹ vừa lòng, con rảnh con này. Linh cầm túi xách đi ngay trong đêm, bà thủy lo cho con nên cũng chạy theo. Căn nhà lúc này trở nên vắng lặng hơn bao giờ hết. Ai về phòng đấy, đến sáng hôm sau thì mọi người họp mặt ở phòng khách, trầm ngồi ở trên ghế mà ngáp ngủ mãi không thôi. Hôm qua vẫn còn chưa được ngủ đủ. Bà Tâm đứng dậy nói với tất cả mọi người trong nhà. Bây giờ nhà mình không còn giúp việc nữa rồi, mẹ đang tính tìm một cô giúp việc mới, nhưng mà tạm thời sẽ không tìm được ngay, nên công việc trong nhà phân chia ra mỗi người một ít. Bây giờ có các công việc như sau, ai xem mình làm được việc gì thì nhận việc nấy. Nấu cơm, rửa bát, quét nhà, dọn dẹp nhà cửa, còn thêm một số việc lặt vặt nữa, lúc đó sẽ phân chia sau. Long là người xung phong đầu tiên, để con quét nhà cho. Bà Tâm đưa tay xoa đầu Long, con trai mẹ đúng là giỏi nhất nhà. Quỳnh đứng dậy nói với mọi người, "Giá công việc trong nhà để con làm hết cho ạ." "Không được, một mình con làm sao mà làm rể, chị Nguyên việc lau dọn trong nhà đã mất khá nhiều thời gian rồi." Bà Tâm nhìn về phía Trâm, "Vậy còn con thì sao, con chọn công việc đi." "Công việc nhà, để con với chị Quỳnh làm đi. Hôm nay con với anh con tích cực như vậy, mẹ cảm thấy rất vui, hy vọng là hai đứa sẽ không đổ hết việc lên đầu Quỳnh." "Kia mẹ, con bây giờ đã thay đổi rồi. Được như vậy thì mẹ mừng, muốn làm sao thì làm, không được để cho bố mẹ lo lắng nữa, con biết rồi mà." Mọi người bắt đầu chia việc ra làm, người thì quét dọn nhà cửa sân vườn, người thì đi chợ chuẩn bị nấu cơm, tự nhiên có cảm giác quay quần hơn bao giờ hết. Quỳnh chưa biết đi xe nên là châm chở Quỳnh đi chợ. Trên đường đi châm nói với Quỳnh, "Chị cho em xin lỗi nhé, thực ra lúc đó em bị lòng tham che mất lương tâm." Làm nhiều chuyện không phải với chị. Không sao đâu, đều đã là chuyện cũ gả rồi. Nếu chị ghét em thì cứ việc ghét nhé, em không có ý kiến gì đâu. Chúng ta đều là một người nhà cả, sao lại đi bỏ nhau ghét nhau được. Thời gian ấy chị cũng tự nhìn lại xem mình đã làm gì sai mà em lại không thích, chị cũng muốn thay đổi theo hướng tích cực hơn. Chị có làm gì sai đâu mà phải nhìn nhận, đúng là người tốt thì thường nhận lỗi về mình, càng như thế em lại càng cảm thấy xấu hổ. Chuyện đã qua rồi, chúng ta quên hết đi nha. Sau này đừng bao giờ nhắc lại nữa, chị em chúng ta sẽ cùng nhau sống thật tốt." Châm khẽ thở dài, đang nói chuyện, tự nhiên châm im lặng như vậy khiến cho Quỳnh cảm thấy hơi lo. "Em đang suy nghĩ về chuyện gì à?" "Có chuyện này, em không biết là có nên nói ra không ấy." "Chuyện gì thế, em cứ nói ra, ừ, biết đâu chị lại có thể chia sẻ được với em thì sao?" "Thực ra, em đang cảm thấy thích một người, nhưng mà hình như là anh ấy không hề thích em thì phải." Đó là người như thế nào vậy? Anh ấy là một người rất tốt Chịu thương, chịu khó Lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác Nhưng mà em cảm thấy anh ấy tự ti lắm Em sợ anh ấy không muốn mở lòng với em Chị không phải là người có nhiều kinh nghiệm Nên không thể đưa ra cho em lời khuyên gì Nhưng mà nếu em thực sự thích người đó Thì cứ tiến tới Biết đâu người ta cũng thích em thì sao Có nhiều khi họ không dám nói ra ấy. Em thì làm gì có ai muốn thích hả chị? Chị cũng thấy rồi đấy Vừa xấu tính lại còn lười Vừa xấu tính lại còn lười Chắc chắn anh ấy không thích em đâu. Bây giờ em đã thay đổi rồi mà, chắc chắn mọi người sẽ nhìn thấy mặt tích cực của em thôi. Em cũng hy vọng như vậy. Thời gian qua sống lãng phí thời gian quá, suýt chút nữa là em đã sa chân vào vũng bùn rồi, lúc ấy sợ rằng không thể nào mà rút chân ra được. Cứ nghĩ lại khoảng thời gian ăn chơi đua đòi trước đây mà trầm lại cảm thấy sợ. Cũng bởi vì bố mẹ quá yêu thương nên chiều chuộng, khiến cho trầm sinh hư. Nếu như mà không phải những lời nói kia của chị khiến cho Trầm tự kiểm điểm lại bản thân mình, thì có lẽ bây giờ đã trở thành một đứa vứt đi rồi. Hai chị em đi ra chợ mua đồ, cũng chỉ mua đủ thực phẩm sử dụng trong ngày, chầm mua thêm ít trái cây, Quỳnh ra hàng bánh gián mua cho Long, mua thêm cả đồ ăn sáng cho bố mẹ nữa. Tay vừa xách đồ vừa cười giễu rít, "Biết đi chợ vui như thế này á thì em đã đi thường xuyên rồi, mà chị em mình mua nhiều đồ như thế này hết bao nhiêu tiền rồi chị?" "Hơn 200 nghìn em ạ." Thế mà mỗi ngày á, mẹ đều đưa cho bà thủy 500.000đ, đồ ăn thức uống em thấy cũng bình thường thôi. Công nhận, bà ấy ăn dầy thật đấy. Cô ấy mua nhiều đồ hơn chị em mình mà. Chị á lúc nào cũng thế, bảo sao mà người ta bắt nạt. Nhưng mà thôi, nhờ ăn ở hiền lành như vậy nên bây giờ mọi người mới yêu quý chị, cũng tốt mà nhỉ. Sau này em cũng sẽ cố gắng sống tốt như chị, sẽ từ từ bù đắp cho mọi người. Thời gian trước đây giống lỗi quá chừng. Ai rồi cũng sẽ chết đi, rồi cũng sẽ trở về cát bụi. Tham tiền tham đất a, dẫy cũng chẳng mang đi được, nghĩ lại mới thấy bản thân mình làm thật nhiều là chuyện đáng xấu hổ. Nghe Châm nói như vậy, Quynh cảm thấy cũng mừng, chẳng ai mong muốn trong gia đình có nhiều phi phái, người suy nghĩ thế này, người lại suy nghĩ thế khác, lúc ấy cuộc sống sẽ phức tạp lắm. Hôm nay là ngày đầu tiên mọi người tự làm công việc nhà nên có hơi lề mề một chút, Quynh đã ghi tất cả mọi việc cần làm trong ngày rồi, từ ngày mai cô Châm sẽ đi chợ sớm hơn. Về ăn sáng xong còn đi làm nữa, không thể vì chút ít công việc nhà mà bỏ bê bỏ dẫy được. Mọi người cũng đã thống nhất với nhau là từ giờ sẽ không thuê giúp việc nữa, tất cả mọi thành viên trong nhà đều có trách nhiệm giúp đỡ làm việc nhà, như vậy sẽ có cảm giác ấm cúng đoàn kết hơn. Hôm nay Long chăm chỉ lắm, quét nhà từ trong ra đến ngoài sân, bà Tâm nhìn Long quét nhà mà cứ cười mãi thôi. Long mà cho đi quét chợ thuê là hợp lý luôn. Đây a một nhát chổi, kia một nhát chổi, quét hết cả cái nhà mà không thấy cấn ra bên ngoài, đúng là siêu thật đấy. Lâm cũng đứng ở bên ngoài hiên rồi thắc mắc, rõ ràng lúc con quét nhà thấy nhiều bụi lắm í, thế mà ra đến ngoài này lại không thấy nữa, lạ thật. Cấn với giác vẫn ở phía sau con kê kìa, con đã quét ra ngoài này rồi cơ mà nhỉ. Mọi người nhìn Long rồi cười, những lúc như thế này thấy đáng yêu thật sự. Huynh nấu cơm xong thì mang rác đi đổ, vừa ra tới cổng thì nhìn thấy bố Suýt chút nữa Quỳnh không gọi nhận ra ông ấy. Ông ấy nhìn thấy Quỳnh thì vội đi về phía cô. "À, con gái, dạo này có khỏe không? Ờ, sao từ lúc đấy đến giờ không thấy về thăm bố một lần nào vậy? Ố đến đây làm gì?" "Bố, bố đến thăm con." Ông ấy định đi vào trong nhà thì Quỳnh cản lại. "Con làm gì vậy? Bố đã tới đây rồi mà con không mời bố vào trong nhà được sao? Từ lúc bố nhận tiền là chúng ta đã không có quan hệ gì rồi." Những người trong ngôi nhà này cũng không chào đón bố đâu. Bố không cần phải vào. Con nói chuyện cái kiểu gì vậy? Bố là bố đẻ của con chứ không phải người dưng nước lạ đâu. Còn họ là thông gia của bố, vào thăm nom là chuyện bình thường thôi. Ở bố có chục trứng gà ta, nh๋า mới đẻ ngon lắm, bố mang vào biếu bố mẹ chồng con ăn lấy thảo, còn đã nói là không cần rồi cơ mà. Đúng là đứa còn bất hiếu. Bố đến tận trước cổng nhà rồi mà không mời vào cho uống được cốc nước, lấy chồng giàu quên hết cả gốc gác. Tại sao con cư xử như thế này? Bố là người biết rõ nhất cơ mà. Ở thời lúc khó khăn nên là bố mấy phải nhận tiền của người ta thôi, chứ bố mà giàu có thì bố nhận làm gì? Số tiền đó đâu hết rồi? Đang ở nhà chứ đâu. Bố ăn mặc như thế này là sao? Trên người ông ấy là bộ đồ cũ rách nát, chỗ thì vá, chỗ thì khâu. Ông ấy nhìn một lượt rồi lại cười xòa, à, ăn mặc sao á không có quan trọng. Có phải bố đã tiêu hết số tiền đó rồi không? Bố đến đây có mục đích gì? Bố nói đi. Nếu mà con đã hỏi vậy thì bố cũng nói thẳng luôn. Tiền đó bị người ta lừa hết rồi. Lừa hết? Cả tỷ bạc mà bố bảo bị lừa hết là sao? Chuyện dài dòng lắm. Bố con nói con cũng không hiểu đâu. Bây giờ con là con dâu nhà giàu rồi. Và cho bố xin ít tiền để bố sống qua ngày. Con không có tiền. Làm con dâu nhà giàu mà không có tiền là sao? Bố nói là con dâu nhà giàu. Còn nói như vậy ai mà nghe. Ờ nếu mà không có tiền á thì đưa vàng cưới đây cũng được. Hôm cưới con đeo nhiều vàng lắm cơ mà, chỗ đấy ở cả mấy cây vàng chứ ít à. Đó là vàng cưới của con. Bố nói muốn xin là xin được sao? Tao đẻ ra mày đấy, nếu mà không có tao á thì mày có tồn tại ở trên cõi đời này không hả cái con kia? Đúng là vô ơn bạc nghĩa. Mày nhìn bố mày chết ngay ở trước cửa nhà chồng mày, chắc mày mới hài lòng. Bố không hề thay đổi, kể cả trước đây hay bây giờ vẫn vậy. Con thật sự quá thất vọng về bố. Bố không cần con phải tự hào về bố làm gì cả, bây giờ con muốn bố quỳ xuống trước mặt con, bố cũng làm được nữa cơ mà, chỉ cần con cho bố bát cháo thôi, con nỡ lòng nào để cho bố chết đói hả con? Ở trong bếp thấy Quỷ đi đổ rác mãi chưa vào, tự nhiên Trầm cảm thấy lo nên đi ra ngoài xem thở. Lúc ra gần tới bên ngoài mới thấy ông ấy nói chuyện những lời khó nghe như vậy, Trầm nổi cơn điên, ra quạt luôn một trận ông ăn nói kiểu đó mà không cảm thấy xấu hổ à đến cả người ngoài còn đối xử với chị ấy tốt hơn là người thân ruột già như ông đấy lúc trước chị ấy đi làm như một con thiêu thân mang tiền về cho các người ăn sung mặc sướng khổ quá chị ấy phải đi lấy anh tôi bây giờ cuộc sống vừa ổn định một chút thì ông lại tới đây cái á bài than kể khổ để xin tiền ông nghĩ chị ấy vui sướng lắm hay sao mà ông còn lì mặt thế mày là đứa nào tôi là em của chị ấy đấy là gia đình mới của chị ấy Ông đã nhận tiền rồi thì sau này làm ơn đừng có tới đây làm phiền chị tôi nữa. Nó là con tao, chảy trong người dòng máu của tao, cho dù nó không muốn thừa nhận thì sự thật vẫn là như thế. Mày có quyền hành gì mà ra đây muốn chia rẽ tình cảm bố con tao, hử? Giấy ông đã ký rồi, có cần tôi mang nó ra đây cho ông đọc không? Tao không nhớ giấy tờ gì cả, tao chỉ nhớ nó là con của tao thôi, đừng có mà nhiều lời. Nghe thấy tiếng ồn ào, bà Tâm với ông Tiến đi ra ngoài xem. Nhìn thấy bố Quỳnh đang ở đó mà bức xúc lắm. Các người kéo nhiều người ra đây, như thế để làm gì? Muốn đánh người hả? Các người thử động vào tôi mà xem, tôi có báo công an không? Đừng có tưởng có tiền muốn làm gì cũng được, nhớ? Ông tiến bước lại gần rồi đứng ở trước mặt ông ấy. Ánh mắt ông ấy lúc này không hề có chút nào gọi là muốn nhẫn nại cả. Ông đến đây để làm gì? Quên hết những chuyện đã hứa trước lúc nhận tiền rồi hay sao? Ông ta biết Lúc này mình không thể nào cứng giọng được nữa, vội bám lấy cánh tay của ông Tiến. Tôi hết cách rồi, đến đây xin thêm miếng cháo để sống qua ngày. Chưa tới nửa năm mà đã tiêu xài hết 1 tỷ, ông đùa tôi đấy à? Với số tiền đó, người ta có thể mua được đất, xây được nhà đấy. Ờ, tôi bị người ta lừa. Tôi không cần biết, ông đã nhận tiền rồi thì không còn có quan hệ gì với cái Quỳnh nữa. Ông đối xử tệ bạc với nó như vậy, mà bây giờ vẫn muốn tới đây làm phiền nó? Ông đúng là dày mặt thật đấy. Nói qua nói lại một hồi lâu như vậy mà các người vẫn không đủ chút lòng thương nào hay sao? Ông nghĩ, ông xứng đáng được thương hại à? Cái Quỳnh bây giờ nó không còn là đứa thân cô thế cô như trước đây nữa đâu, nó đã có chúng tôi bảo vệ rồi, đừng nghĩ muốn bắt nạt nó mà dễ. Ông ta lại đưa mắt nhìn sang về phía Quỳnh, Quỳnh quay đi chỗ khác, những thứ mà cô phải chịu đựng khiến cho tình thương dành cho ông ấy đã hoàn toàn mất hết rồi không làm sao được ông ta bỏ đi. Ngay giây phút ấy, Quỳnh ngồi sụp xuống đất, khóc như một đứa trẻ. Bà Tâm bồi ôm lấy Quỳnh, động viên: "Con đừng buồn, con không làm gì sai cả nên không cần phải cảm thấy buồn. Con đã trả đủ hiếu cho ông ta, ông ta không biết giữ thì ông ta phải chịu. Sau này con chỉ cần sống tốt cuộc đời của con thôi. Ông ta hoàn toàn không xứng đáng với tiếng gọi là bố." Ông Hùng vừa đi hết đoạn đường thì có mẹ con bà Mận đứng chờ sẵn. Sao rồi, có xin thêm được gì không? Tôi đã bảo với bà là nó không cho con rồi còn cố, nói hết nước hết cái mà nó không sí cho được 1 ngàn nào. Cái con này, bây giờ nó đoạn tình đoạn nghĩa thế cơ à? Chư bà nghĩ, với những chuyện mà tôi ấy, với bà gây ra cho nó thì liệu nó còn tình nghĩa nổi không? Thế bây giờ phải làm sao đây? Tiền tiêu mãi thì cũng phải hết, cứ tưởng là ghim được ở đây một mỏ vàng rồi chứ. Còn dành con đấy, đúng là láo tét mà. Sau này á mẹ con bà, liệu đường đấy đi mà làm mà ăn. Ông nói thì hay lắm, sao ông không đi làm đi? Tôi thấy ông dạo này quá quắt lắm rồi đấy nhá, đừng tưởng có mấy đồng bạc mà lên mặt dạy đời. Bà có tin, tới tấm cùng mẹ con bà ra đường, khỏi cho hưởng cái gì nữa không? Lúc nào cũng khoe con xinh đẹp giỏi giang, lúc nào cũng tự hào là nó sẽ lấy chồng đại gia. Bây giờ thì sao? Không có ma nào thèm hỏi, chứ đừng nói gì đến chuyện đãi với trả gia. Ông cứ chờ đấy. Để im rồi xem, con tôi á, nó sẽ lấy chồng giàu có hơn con ông. Từ lúc ông Hùng tới tìm Quỳnh, Quỳnh cứ suy nghĩ mãi không thôi, cứ nghĩ là bản thân mình ghét ông ấy lắm, nhưng khi nhìn thấy ông ấy như vậy, Quỳnh lại không kìm lòng được, sợ rằng bây giờ ông ấy không có miếng ăn, không có miếng mặc, sống khổ sở không ai chăm sóc. Quỳnh không dám nói với ai, lén mang theo vài chỉ vàng cưới để xem tình hình ông ấy thế nào. Quỳnh không báo trước, cứ lặng lẽ trở về thôi. Lúc cô về đến ngõ, bản thân cô đã hoàn toàn suy sụp, niềm tin và lòng thương hại của cô cũng hoàn toàn biến mất. Ông ấy không hề khổ sở như những gì mà ông ấy nói với Quỳnh, cũng chẳng hề cô độc. Ba người họ cùng nhau ăn cơm, đồ ăn mà họ ăn còn thịnh soạn hơn những thứ mà hàng ngày gia đình chồng cô ăn nữa. Ông ấy không hề đói khát, thế mà ông ấy lại nói giống như là ông ấy khổ cực lắm rồi ấy. Quỳnh chạy khỏi nơi đó, được một đoạn thì thấy bà Tâm đang đứng chờ. Quỳnh đi lại phía bà ấy, mắt ướt nhòe. "Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con không có lỗi gì cả. Nếu như thấy ông ấy khổ sở như vậy mà con không quan tâm gì, mới là điều khiến cho mẹ buồn nhất." "Ông ấy như thế nào rồi?" "Ông ấy lại lừa con rồi mẹ ạ." "Khổ thân. Thôi, lên xe đi, mẹ trở về. Nếu đã như vậy rồi thì sau này con cũng không cần phải lăn tăn suy nghĩ gì nữa." "Vâng." Quỳnh lên xe trở về nhà, đây mới là ngôi nhà của cô, sau này sẽ không quan tâm đến chuyện gì khác nữa, chỉ vun vén cho ngôi nhà mới mà cô đang ở thôi. Quỳnh về nhà không thấy Long nên đi tìm, từ đằng trước ra đằng sau cũng không thấy đâu cả. Lúc này Quỳnh cảm thấy lo, chạy lên nhà trên hỏi bố mẹ. "Bố, mẹ, có thấy anh Long đâu không ạ? Từ nãy tới giờ không thấy, không biết là nó đi đâu rồi, hay là ra ngoài xóm chơi với mấy đứa trẻ con. Con cũng không biết." Để con ra tìm xem là có thấy anh ấy không, để bố mẹ đi tìm cùng nữa, cái thằng tự nhiên lại chạy đi đâu không biết. Mọi người chia nhau ra tìm, suốt gần một tiếng đồng hồ mới thấy Long đang ngồi ở trong vườn cau xu. Mọi người chạy vào trong đó, lúc này thấy hai mắt Long đỏ hoe. Có chuyện gì vậy con?" Bà Tâm hốt hoảng hỏi, Long không trả lời, cứ thế cúi mặt xuống. "Bà ấy lo lắm, còn có chuyện gì, nói cho mẹ nghe đi." Long vẫn lắc đầu sau đó đứng lên rồi chạy về nhà, mọi người chạy theo nhưng mà Long chạy nhanh lắm, vừa vào phòng là Long khóa ngay cửa, đến cả Quỳnh cũng không vào được. Không ai biết là chuyện gì đã xảy ra với Long, lúc này mọi người ở bên ngoài đều cảm thấy lo sợ. Mọi người càng gọi ít thì Long càng im lặng. Cuối cùng thì Quỳnh đã nói: "Để con ở đây với anh ấy là được rồi ạ, con sẽ từ từ hỏi anh ấy xem đã xảy ra chuyện gì." Nhiều người quá, anh ấy lại cuống Dù đang rất lo lắng cho Long, nhưng mọi người vẫn phải rời khỏi đó, đã gọi suốt nửa tiếng rồi mà Long không mở cửa, sợ quá nhiều người đứng gần lại khiến Long hoảng hốt. Quynh ngồi ở bên ngoài, nói đủ để Long ở trong phòng cũng có thể nghe được. Em không biết là đã có chuyện gì xảy ra với anh, nhưng mà anh như thế này, em lo lắm, anh mở cửa ra cho em được không? Long không trả lời, ở bên trong phòng cũng không có tiếng động gì cả. Nhiều chuyện dồn lại cùng một lúc, khiến cho Quỳnh không kìm lòng được mà khóc nức. Một lát thì Long mở cửa ra, mắt cũng đỏ hoe. Quỳnh vội vàng đứng dậy, "Anh làm sao vậy? Sao anh lại khóc?" Long đưa tay lau nước mắt cho Quỳnh, vẫn im lặng không nói gì. Lúc này nhìn Long giống như một người trưởng thành bình thường vậy, không còn trẻ con suốt ngày đòi Quỳnh bắt cái này, bắt cái kia cho. Nhưng mà Long như thế này, sao Quỳnh lại có cảm giác xa lạ quá? Mới chỉ có vài tiếng không gặp thôi, mà chuyện gì đã xảy ra với Long vậy? Long quay người đi vào trong, Quỳnh vội vàng chạy theo, nắm lấy cánh tay. Anh lại muốn bỏ em một mình sao? Anh bảo anh thương em nhất cơ mà. Quỳnh chạy lại ôm lấy Long từ phía sau, rất sợ cái cảm giác Long không còn quan tâm, không còn yêu thương mình nữa. Có chuyện gì thì anh nói với em, anh cứ im lặng thế này em biết làm sao? Bây giờ em chỉ còn có thể dựa vào anh thôi, anh không cần em nữa, em lại trở thành một đứa bơ vơ không có lối về. Lòng rất sợ nhìn thấy Quỳnh khóc, quay lại lau nước mắt cho Quỳnh, lúc này Long cũng khóc. Người ta bảo ngốc như anh thì không thể mang lại cho em hạnh phúc được đâu, bảo ngốc như anh thì không thể nào có con được, không có con thì sớm muộn gì em cũng sẽ bỏ theo người khác, còn nói là anh vô dụng, không ở bên cạnh em được thì nhường cho người ta, còn cười cột anh nữa. Ai đã nói ra những lời độc ác như thế với anh vậy? Là mấy người ở trong thôn đấy. Lúc anh ở bên ngoài chơi, họ đã gọi anh tới rồi nói với anh như vậy. Có phải là vì anh ngu ngốc nên em sẽ bỏ anh đi, đúng không? Không bao giờ có chuyện đó. Em sẽ không bao giờ rời xa anh cả. Có con hay không là do ông trời thương xót chúng ta. Em không đòi hỏi, cũng không mong cầu gì, chỉ cần chúng ta ở bên nhau bình yên như hiện tại thôi. Anh đừng nghe người ta nói linh tinh mà. Tâm hồn của Long cũng mong manh như một đứa trẻ vậy. Những lời kia độc ác đến mức khiến cho lòng cảm thấy sợ hãi tổn thương, Long sợ Quỳnh sẽ rời bỏ Long mà đi, sợ Quỳnh sẽ đem lòng yêu thương một người nào đó. Trong khoảnh khắc nhất thời, Long không biết phải làm thế nào cả, vừa lo lắng vừa sợ hãi, thế giới xung quanh bỗng chốc như sụp đổ. Biết là Long không được thông minh như người ta, nên những con người đó cứ gieo rắc vào đầu Long những thứ thật độc ác. Họ còn nói rất nhiều thứ nữa mà Long không muốn nói với Quỳnh. Họ nói Long chỉ là một kẻ ngốc nghếch, đến cả chữ còn không biết thì làm sao mà lo cho vợ được, không thể tự đi làm kiếm tiền nuôi bản thân còn không xong thì làm sao mà nuôi được ai. Chính những lời nói này khiến cho Long bị tổn thương, cũng từ sau ngày hôm đó, Long ít nói đi hẳn, suốt ngày lầm lì ngồi trong phòng, Quỳnh rủ đi đâu cũng không đi, lúc trước hào hứng học chữ là như vậy, vậy mà bây giờ mang sách ra, Long lại không muốn học, cứ thế nằm ở trên giường thôi. Quỳnh nói gì cũng không nghe, còn có lúc không thèm trả lời biết là trong lòng Long còn có khúc mắc gì đó chưa thể nào nói ra được, nên là Quỳnh cũng cố gắng nhẹ nhàng nói chuyện từ từ, hy vọng Long sẽ mở lòng, sẽ tự tin vào bản thân mình hơn. Bất cứ một người nào trên đời này cũng đều có ưu điểm cả, vậy nên Quỳnh không muốn người đàn ông bên cạnh mình có những suy nghĩ tiêu cực. Mỗi ngày Quỳnh đều ở bên cạnh, cho dù Long có nói chuyện với mình hay không, cho dù quay lưng về phía Quỳnh, nhưng Quỳnh vẫn kể cho Long nghe những câu chuyện xảy ra hàng ngày. Dần dần Quỳnh thấy được sự thay đổi từ phía anh, anh cũng không còn tránh né Quỳnh nữa, những lúc thấy anh lắng nghe mình nói chuyện, cảm thấy vui lắm. Bỗng một ngày anh hỏi Quỳnh, "Có phải anh là một kẻ vô dụng không? Nếu không có bố mẹ anh, anh cũng không biết phải làm gì để sống cả." Bọn họ nói đúng, anh không thể tự đi kiếm tiền, không thể nuôi sống bản thân mình, chứ đừng nói gì đến chuyện nuôi người khác. Lúc này Long mới nói ra những điều mà bản thân suy nghĩ trong suốt những ngày vừa qua. Có lẽ lòng đã bị tổn thương nhiều lắm bởi những lời nói có gai ấy. Quynh chợt nhận ra một điều, tính cách của Long trẻ con như vậy, vô tư, không âu lo là do từ nhỏ được sự bao bọc của bố mẹ. Long không đi làm, cũng không tiếp xúc với đồng tiền, cứ như thế, càng lúc Long càng giống như một đứa trẻ, thực chất Long có thể suy nghĩ được nhiều hơn thế. Bố mẹ nào cũng thương con cái của mình cả, nhất là khi con mình bị bệnh tật mà phải chịu nhiều thiệt thòi. Không phải Quỳnh có ý muốn trách gì bố mẹ chồng cả, chỉ là cảm thấy thời gian tới phải xốc lòng đi theo một hướng khác, có như vậy mới có thể tìm lại được chính bản thân mình. Quỳnh động viên Long, an ủi Long, nói cho Long nghe những gì mà Long đã làm được, nắm chặt lấy bàn tay Long rồi nói với Long, anh đã làm được rất nhiều thứ rồi, sau này chỉ cần anh cố gắng thì có thể tự lo được cho bản thân mình. Lúc đó không có ai có thể coi thường được anh nữa, họ nói gì mặc kệ họ, em và mọi người vẫn ở bên cạnh anh. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì tình cảm em và mọi người dành cho anh sẽ không bao giờ thay đổi. Anh phải tin tưởng vào điều đó bởi vì chúng ta là người trong một gia đình." Long gật đầu, từ lúc xảy ra chuyện là Long trầm tính hẳn, ít nói chuyện nên Quỳnh cũng không biết là Long đang suy nghĩ gì. Vài ngày sau đó, Long mặc quần áo lao động rồi đi theo Quỳnh lên dãy. Cái gì Long chưa biết làm, Quỳnh đều chỉ tỉ mỉ cho Long. Quỳnh biết là đầu óc của Long không thể nào nhanh nhẹn như những người bình thường khác có điều thấy được sự cố gắng của Long, dù là làm không tốt nhưng vẫn cố gắng hoàn thành, có mệt cũng không bỏ cuộc. Mỗi ngày rồi lại mỗi ngày cứ bình dị trôi qua như thế, không phố xá ồn ào, không xe cộ đông đúc, không quần là áo lượt, nhưng nơi này lại êm đem đến thứ cảm giác bình yên và nhẹ nhàng lắm. Điều khiến cho Quỳnh cảm thấy mong chờ nhất là Long vượt qua được khoảng thời gian bị áp lực tâm lý, trở thành một người trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng nếu không được thì cũng chẳng sao cả. Cứ vô tư như những ngày tháng trước đây cũng khiến cho Quỳnh vui rồi. Hôm đó trời rất nắng, mọi người cùng nhau thu hoạch bắp, sau đó vác ngược lên trên đồi. Long cũng hăng hái vác nửa bao, nhưng mà sức khỏe không được tốt, cứ bị ngã lên ngã xuống mãi. Quỳnh chạy lại đỡ cho, nhưng mà Long nhất định không chịu, nhất định phải mang nửa bao bắp đó lên trên đồi cho bằng được. Lúc lên đến nơi, mồ hôi đã vã ra ướt hết cả áo, sắc mặt cũng vì thế mà nhợt nhạt. Mình vội vàng lấy nước cho Long uống, uống nước xong, Long phải ngồi thở một lúc rất lâu mới có thể bình thường trở lại. Sức khỏe của anh không tốt, sau này đừng làm những chuyện nặng nhọc nữa. Anh muốn làm mà. Anh xem, người anh toát hết mồ hôi rồi đây này. Anh muốn đi làm kiếm tiền, hôm qua mẹ đã hứa rồi, anh đi làm mẹ sẽ trả tiền lương cho anh giống như mọi người. Anh kiếm được tiền rồi anh sẽ làm gì? Anh sẽ mua bánh cho em ăn, anh sẽ mua hoa cho em nữa. Long còn dư nghĩ đến chuyện gì đó. Quỳnh im lặng chờ đợi, một lát Long chợt nắm tay Quỳnh, anh dẫn Quỳnh đi siêu thị mua thật nhiều quần áo đẹp cho Quỳnh nữa, mua bằng tiền của anh. Nói rồi Long cười vui lắm, Quỳnh cũng cười theo Long, có những hạnh phúc đơn giản lắm, đôi khi chỉ là một ánh mắt hay nụ cười của người mà mình thương. Quỳnh nhìn sang bên cạnh, Anh Chí đã vác được mấy bao ngô lên rồi, Trâm cũng đi ngay phía sau, có vẻ như Trâm đã thực sự thích Anh Chí rồi, bất cứ ai nhìn vào cũng đều có thể nhận ra. Chỉ có mình anh ấy là vẫn cố chấp Anh Chí vác được 10 bao ngô Nên đã thấm mệt Ngồi ở tảng đá nghỉ ngơi một chút Châm đưa anh chai nước với cả một miếng bánh nữa Anh ăn bánh rồi uống nước đi Vừa nãy em đã bảo anh nghỉ rồi mà không chịu Anh nhìn xem ướt hết cả áo rồi Anh không sao Nghỉ một lát là sẽ hết mệt thôi Mà sao em không còn về đi Trời nắng như vậy em ở đây làm gì Em đi làm mà Em làm có được bao nhiêu đâu Em về nhà nấu cơm đi có phải là anh thích ăn cơm em nấu không? Nếu vậy thì từ giờ trở đi á, ngày nào em cũng sẽ nấu cơm cho anh ăn, nấu những món mà anh thích, em sẽ ở nhà đợi anh về. Em nói chuyện như vậy, người ta nghe không hiểu lại hiểu lầm. Hiểu lầm gì chứ? Tất cả mọi người đều biết là em thích anh, kể cả bố mẹ em cũng vậy, chỉ có anh ấy là cố chấp không hiểu thôi. Chứ mà, em không biết đâu đấy, em đã tỏ tình với anh rồi, cũng đã vì anh mà thay đổi rồi, nếu anh mà không lấy em, thì em đi lấy chồng luôn đấy. Anh đi làm nốt đây. Ơ kìa, em còn chưa nói xong cơ mà. Chuyện này không cần nói nữa, nó không hợp lý một chút nào. Hai bảo với anh là nó không hợp lý. Anh bảo, anh đúng là đồ thần kinh. Người ta thích anh như thế mà anh không chút động lòng. Đã vậy, em đi thích người khác luôn cho rồi. Anh Chí đi làm tiếp, chầm đứng ở bên đồi này mà cảm thấy âm ức lắm, cứ thế đi bộ thẳng về nhà. Bà Tâm thấy Trầm về sớm thì đi ra hỏi. Xong hết rồi hả con? Chưa xong mẹ ạ. Ai trêu chọc gì con mà cái mặt khó coi thế kia? Còn ai vào đây nữa? Con không hiểu tại sao luôn ấy. Con có cái gì không tốt mà anh ấy nhất định không thích con? Con lại đi trêu chọc anh Chí đấy hả? Trêu đâu mà trêu? Con đã bảo là con thật lòng rồi, thế mà anh ấy không chịu tin. Thằng bé cũng có cái khó của thằng bé, con đừng có quá vội vàng. Đấy nhá, chuyện này bố mẹ không hề phản đối mà không hiểu tại sao anh ấy cứ tự đi, còn bảo là không phải chỗ dựa vững chắc cho con nữa chứ con có thể tự đi làm để nuôi sống bản thân mà, có phải ở nhà chơi để mà anh ấy nuôi đâu. Đàn ông là như vậy, nếu bản thân cảm thấy mình chưa đủ khả năng để lo cho vợ con thì sẽ không muốn lập gia đình đâu con ạ. Nếu con thực sự thương trí thì cho chí thời gian, cũng như cho con thêm thời gian để suy nghĩ chín chắn hơn về chuyện tình cảm này. Chầm thấy mẹ nói cũng rất đúng. Cô cũng cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì sinh ra trong một gia đình có bố mẹ bao dung với tất cả mọi thứ trong đời. Cho dù bố mẹ có tiền có của thì cũng không bao giờ khinh thường ai, lúc nào cũng đối xử rất tốt với mọi người, thế mà bản thân cô trước đây lại chẳng hề giống họ. Càng lúc Trâm càng cảm thấy xấu hổ về những điều đã từng làm. Trâm bắt đầu chăm chỉ làm việc nhà hơn, cũng hay lên giấy làm việc cùng với mọi người. Thời gian còn lại ở nhà thì sẽ kiếm tiền qua các trang mạng xã hội. Nó vừa lành mạnh vừa khiến cho Trâm quý trọng những thứ mà mình đang có. Cũng may là có thể quay đầu đúng lúc biết ơn người thân của cô lúc nào cũng ở phía sau chờ đợi. Ngày hôm ấy tất cả mọi người đều đi làm như bình thường, cả Long cũng vậy, rất hào hứng đi theo. Long đặc biệt nói chuyện nhiều hơn mọi ngày, cũng làm việc tích cực hơn mọi ngày. Quynh nhìn thấy Long như vậy thì vui lắm, có trẻ con một chút cũng chẳng sao, chỉ cần Long cảm thấy vui vẻ là được. Đến trưa mọi người trở về nhà, vừa về tới nhà là Long chạy ngay vào trong phòng, mở tủ lấy tờ giấy khen mà Quynh đã viết cho Long từ lâu ra đọc. Cẩn thận đánh vần từng chữ, lòng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đọc hết được những chữ viết ở trên đó. Quỳnh ngồi bên cạnh Long cũng nghe nhẫn chờ Long đọc hết, đọc xong, Long bùi vẻ quay qua nhìn Quỳnh. Hôm nay anh đã có thể đọc hết được mọi chữ rồi đấy. Sau đó Long lại có vẻ buồn. Nhưng mà đọc lâu quá, sao không đọc được giống Quỳnh nhỉ? Một thời gian nữa anh sẽ đọc được thôi, anh đừng bận tâm nhiều nhé. Nhưng mà đến bao giờ, ngày nào anh cũng đọc, cũng biết thì sẽ sớm thôi mà. Long gật đầu, nhớ ra chuyện gì đó Long khoe với Quỳnh, "Mẹ bảo nhé, lát nữa mẹ sẽ trả tiền cho anh đấy. Mẹ con bảo là có tiền rồi thì đưa cho Quỳnh giữ, vì Quỳnh là vợ của anh nên Quỳnh sẽ là người quản lý tài chính." Nghe Long nói như vậy mà Quỳnh bật cười, "Thế là từ giờ trở đi, em được trở thành nóc nhà rồi có phải không?" "Nóc nhà là gì?" "Thì chính là người quản lý tất cả mọi thứ từ chi tiêu tới kinh tế đấy." Long không hiểu lắm nhưng mà vẫn gật đầu. Quỳnh biết đây cũng là mẹ đang tạo động lực để Long cố gắng. Lúc ăn cơm xong, bà Tâm tìm Quỳnh nói chuyện, chỉ có riêng mình Quỳnh thôi, hai người nói chuyện với nhau ở trước sân nhà. Bà Tâm nắm tay Quỳnh thủ thỉ: "Mẹ biết là con lấy con trai mẹ chịu nhiều thiệt thòi, thằng bé nó không có được thông minh như người ta, mẹ muốn bù đắp cho con, nhưng mà mẹ cảm thấy bao nhiêu vẫn là không đủ. Lẽ ra con có thể lấy được một người đàn ông trưởng thành và bảo vệ được con." "Mẹ đừng nói như vậy mà mẹ, đó là sự thật, con là một cô gái tốt." Lẽ ra cần phải có cuộc sống tốt hơn, nhưng mà bây giờ con đã trở thành con dâu của mẹ rồi, nên là mẹ hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau vun đắp, cùng nhau sống thật vui vẻ. Con cư như đây là cái duyên cái nợ. Mọi người trong nhà đều đối xử với con rất tốt, anh Long cũng rất yêu thương con. Đối với con như thế là quá mãn nguyện rồi mẹ ạ, con không cầu mong gì thêm cả. Nếu mà con muốn ra ở riêng thì bố mẹ sẽ xây nhà cho con, hai đứa vừa có thể tự chủ kinh tế bờ thoải mái hơn là phải ở chung với bố mẹ. Bố mẹ sẽ chia dãy cho các con, tự làm hay thuê người là do các con quyết định. Con không muốn ở riêng mẹ ạ. Mỗi ngày về nhà có đông đủ thành viên trong gia đình, con cảm thấy ấm cúng lắm." Quỳnh nói như vậy khiến cho bà Tâm cảm thấy rất vui. Bà ấy cũng có muốn sống xa các con đâu, nhưng mà sợ ở trong nhà khiến cho Quỳnh không được thoải mái nên là nghĩ mình vẫn nên nói thì hơn. Từ bé Quỳnh đã không được sống trong một gia đình hạnh phúc rồi. Lúc nào cũng khao khát cảm giác sum vầy được bố mẹ quan tâm, trở thành con dâu của ông Tiến và bà Tâm luôn là điều khiến cho Quỳnh cảm thấy hạnh phúc nhất. Ông bà đều là người tử tế hiền lành, vậy nên chẳng bao giờ có suy nghĩ muốn ra ở riêng. Tất cả mọi thứ đều cố gắng làm hết mình, ông bà cũng để Quỳnh không phải thiếu thốn hay ấm ức gì đâu. Một lát bà Tâm lại nói với Quỳnh, "Bố mẹ bàn với nhau rồi, sẽ để mấy mẫu giấy ở sau nhà cho hai vợ chồng làm. Được bao nhiêu tiền thì tiết kiệm lấy cất đi." có đồng ra đồng vào khỏi phải phụ thuộc vào ai, bố mẹ sẽ hỗ trợ về tất cả mọi thứ, làm được bao nhiêu thì làm, còn không thì thuê người, cho lòng có thêm động lực để phấn đấu con ạ. Biết là miếng giấy đó là của mình rồi thì thằng bé sẽ chăm chỉ hơn. Con cảm ơn bố mẹ ạ. Có gì đâu mà phải cảm ơn, đều là con cái trong nhà, bố mẹ làm lụng cũng chỉ vì muốn lo cho các con đầy đủ. Châm có phần của châm rồi, sau này em nói lập gia đình mẹ sẽ chia cho em sau. Vâng ạ. Mẹ nói chuyện này với em chưa ạ? Con không phải lo, mẹ đã nói với em rồi, em cũng không có ý kiến gì cả, bây giờ không còn như lúc trước nữa nên là mẹ cũng yên tâm về em. Vâng ạ. Điều mà mẹ mong muốn nhất bây giờ là Long trưởng thành hơn một chút. Mẹ không mong thằng bé sẽ thông minh xuất lạ như người ta, nhưng mà ít nhất thì cũng biết quan tâm, lo lắng cho vợ con. Nghe tới chữ con mà Quỳnh lại cảm thấy buồn lòng. Lòng ngây thơ như vậy, chẳng biết cô với Long có thể có con được không nữa cô cũng không biết mở lời như thế nào để nói cho Lâm hiểu. Biết được những lo lắng của Quỳnh nên bà tâm động viên, con cái là lộc trời cho, có những thứ không thể vội vàng được, bố mẹ cũng không thúc ép đâu nên con đừng có quá áp lực, sau này đi làm thường xuyên rồi va vấp bên ngoài nữa, từ từ thằng bé sẽ biết phải làm gì. Sai lầm lớn nhất của bố mẹ là đã quá bao bọc con cái, không cho chúng nó va chạm hay tiếp xúc với ai nên mới khiến cho chúng nó như cục bột. Sau này à tùy con dạy dỗ nó. Bố mẹ sẽ không tham gia hay có ý kiến gì cả. Có được câu nói này của bà Tâm, Quỳnh không phải lo lắng gì nữa. Cô cũng giống như bà Tâm vậy, không cầu mong long sẽ thông minh dáng láng như người ta, chỉ mong long vui vẻ và cùng với cô vun đắp hạnh phúc này thôi. Một năm sau, lúc này tất cả mọi thứ đều đã đi vào ổn định. Quỳnh cũng đã trở thành một cô gái mạnh mẽ và sắc sảo hơn. Bất cứ chuyện gì Quỳnh cũng có thể tự mình tính toán và làm được hết, cô không cần phải làm phiền tới bố mẹ nữa. Chị Quỳnh ơi, Trâm ở bên ngoài chạy vào, nhìn dáng vẻ có vẻ hốt hải lắm. Có chuyện gì vậy Trâm? Em có chuyện này muốn nói với chị. Chuyện gì? Anh Chí đồng ý làm người yêu em rồi. Thật không? Thật mà. Quỳnh thở phào, thế mà vừa nãy chị cứ tưởng có chuyện gì, nhìn bộ dạng của em mà chị lo quá. Tại em vui quá chị ạ. Chúc mừng em nha. Lúc nào em ghé nghỉ đám cưới, chị đã phải tặng cho em thật là nhiều quà đấy. Chị biết rồi mà, chắc chắn sẽ là một hộp quà to. Bây giờ nhá chị giàu rồi Hay là chị tặng cho em hẳn một căn nhà đi Chăng phải đợi 10 năm nữa Mà thôi em cũng chẳng cần đâu Anh Chí bảo anh ấy mới bán miếng đất ở quê Cũng được một số tiền đủ để em với anh ấy xây nhà rồi Chúc mừng em với anh ấy nha Vâng em cảm ơn chị Nhìn vào đôi mắt của Châm Là biết Châm hạnh phúc cỡ nào rồi Châm yêu thương Chí thật lòng Nên là đã cố gắng trở thành một phiên bản tốt hơn Một cô gái Châm chỉ chịu khó và hiểu chuyện Bản chất Châm không hề xấu chỉ là thời gian khi ấy bị lạc đường thôi, không phải là chí không thích Trầm, suốt thời gian Trầm theo đuổi khiến cho chí rung động rồi. Nhưng mà chí cảm thấy mình vẫn chưa có gì trong tay, không thể lo được cho Trầm một cuộc sống đầy đủ nên không dám thừa nhận tình cảm của mình. Bao nhiêu năm đi làm thuê, anh cũng mua được một miếng đất đủ rộng để có thể xây một ngôi nhà. Nhờ ông tiến với bà Tâm tạo điều kiện, cũng mua thêm được hai mẫu đất nữa. Tới đây bán miếng đất ở quê, có thể xây được một ngôi nhà nho nhỏ, như vậy là chí có thêm tự tin, mình sẽ lo được cho chăm, nên mới thổ lộ tình cảm của mình, là đàn ông mà không thể lo cho người phụ nữ bên cạnh mình thì đó chính là sự hèn nhát, yếu đuối, không có cách nào chấp nhận được. Trong một năm qua, lòng cũng đã thay đổi rất nhiều, đã bớt trẻ con hơn, không còn ham chơi, cũng không còn hay giận dỗi. Bây giờ Quỳnh cảm thấy rất yên tâm về lòng mỗi khi mệt mỏi đã có thể dựa vào Long rồi. Ăn uống theo chế độ khoa học nên sức khỏe của Long đã được cải thiện đáng kể, cơ bắp cũng gọi là có thêm được một chút, đã có thể làm được những công việc nặng nhọc, Long không còn hay ốm vặt, lâu lắm rồi chẳng còn phải uống thuốc cảm. Long từ trên giãy về mang theo một nắm rau dớn chạy đi tìm Quỳnh rồi khoe với Quỳnh. Hôm nay anh đi giãy, hái được hẳn một nắm rau nhíp to này, lát nữa em nấu canh nhé. Vâng, chiều nay anh đi đá bóng với mấy anh ở trong thôn nhé. Anh đi một tí là anh về luôn. Anh đá ở đoạn nào? Ở chỗ nhà cậu Bình ấy. Vâng, em hỏi để biết nếu anh về muộn em còn ra đón. Không cần đâu mà, anh chạy bộ cho khỏe, hay là anh học đi xe máy nhỉ? Để thêm một thời gian nữa cho sức khỏe của anh ổn định đi đã. Quỳnh nói như thế thôi, nhưng mọi người trong nhà đã có dám cho Long học đi xe máy đâu, sợ trong lúc lờ đãng lại xảy ra chuyện gì thì khổ. Long cũng biết như vậy nên không ý kiến gì. Thôi thì tạm thời cứ đi bộ cho khỏe đã. Nếu như sau này tình hình sức khỏe trí não của Long có cải thiện thì lúc đó tính sau. Dù sao thì cũng không ai cấm hy vọng mà. Được hay không cũng còn tùy thuộc vào phước đức của Long nữa. Quỳnh quét dọn nhà cửa rồi nấu cơm. Hôm nay Trâm không có nhà nên Quỳnh làm hết mọi việc. Ngoài đi quay lại trời đã tối mịt. Bỗng giật mình nhận ra Long vẫn chưa về. Quỳnh bội vàng chạy xe đi tìm. Lúc Quỳnh ra tới chỗ mà Long nói là đã bóng ở đó thì thấy mấy người đang súng lại xung quanh để trêu đùa cười cợt Long, Quỳnh còn không thèm dựng xe để cho nó đổ luôn, nhặt luôn một khúc cây ven đường rồi chạy về phía mấy người đó. Họ thấy Quỳnh chạy lại thì ngay lập tức tản ra, lúc này mặt người nào người nấy cũng có vẻ sợ hãi lắm. Quỳnh quát bọn họ, "Mấy người tưởng mấy người hay lắm à? Trêu đùa cười cợt người khác có khiến cho các người sống hạnh phúc hơn không? Chỉ có những kẻ ác độc ích kỷ hẹp hòi thì mới làm như thế thôi." Một người trong số họ nói với Quỳnh, chỉ là đùa một tí thôi mà, em có cần phải hung hở như thế không? Cần. Đây là chồng tôi, cho dù anh ấy có như thế nào thì tôi cũng nhất quyết bảo vệ anh ấy. Tôi sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào dám làm tổn thương anh ấy đâu. Bọn anh đã làm gì đâu mà, em bình tĩnh đi." Tên đó nói xong thì quay qua nhìn bạn bè mình rồi cười cợt. Hóa ra bọn họ chẳng có chút nào gọi là nghĩ lại cái hành động kinh tởm của bọn mình. Bọn chúng vẫn đang tiếp tục muốn trêu đùa Quỳnh và Long. Có một quẻ còn tiến lại Quynh, rồi đưa tay vuốt má, Quynh hất tay hắn ra, hắn trợn mắt nhìn Quynh. Bọn này á, chẳng sợ ai hết, đừng có tưởng nhà giàu có ấy thì bọn này sợ nhé. Một tên lại tiếp tục đi về phía Quynh, hắn ta đang định chạm vào người Quynh thì Long giằng lấy cái cây trên tay Quynh rồi vụt mạnh vào người tên đó. "Tập cấm mày, động vào vợ tao." Lúc này nhìn Long rất dữ dằn, đôi mắt cũng trở nên đỏ rực. Dường như đã sẵn sàng đánh bất cứ kẻ nào dám tới gần. Thấy lòng như vậy, mấy kẻ kia cũng sợ, bắt đầu mò nói mấy câu để thăm dò. "Ê thằng kia, mày ngu thật hay là giả vờ vậy? Ngu thật mà dám đánh người hả?" Lòng vùng cái cây lên, bọn chúng ngay lập tức sợ hãi mà rời khỏi đó. Ngay sau khi bọn chúng đi, thì cái cây trên tay Long rơi xuống đất, cả người Long run rẩy, khi nãy là Long nhất quyết bảo vệ Quynh, cho dù Long đã cảm thấy rất sợ hãi. Quynh ôm trầm lấy Long. Anh ấy đã biết bảo vệ cô rồi đấy, đã vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng mà đối đầu với những kẻ đó. Long cũng vòng tay ôm lấy Quỳnh. Em có sao không? Em không sao. Từ sau, anh sẽ không chơi với mấy người đó nữa đâu, không cần chơi với họ nữa. Vâng, sau này sẽ không chơi với họ nữa, còn bây giờ mình về nhà nhé. Quỳnh với Long cùng trở về nhà, chuyện xảy ra cũng chưa dám nói với bố mẹ vì sợ bố mẹ lo lắng, nhưng cũng sau ngày hôm đó Những người ở trong thôn đã có cái nhìn khác về Long. Họ không còn coi Long là một kẻ ngốc, cũng không còn có ai có ý định bắt nạt Long nữa. Như ý thức được mình phải thật mạnh mẽ mới bảo vệ được những người thân của mình, nên Long đã nói với Quynh là Long muốn đi học võ. Quynh cũng đi tìm thầy dạy võ về để dạy Long học. Suốt mấy tháng ròng rã luyện tập, tuy không đạt được như những gì mà thầy giáo mong muốn, nhưng nhờ thế mà Long đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, bỏ hẳn được cái tính mè nheo trẻ con lúc trước làm gì cũng có phép tắc kỷ luật. Thấy sự thay đổi tích cực mỗi ngày của Long mà mọi người trong gia đình cảm thấy vui lắm. Ai cũng biết là Long vì Thương Quỳnh, vì muốn bảo vệ Quỳnh, vì giữ lời hứa chăm lo cho Quỳnh cả đời mà thay đổi. Hôm ấy là vào ngày sinh nhật Quỳnh, mọi người vì muốn tạo bất ngờ cho Quỳnh nên đã cùng Long đi mua quà. Chiếc vòng tay xinh xắn ấy chính là tay Long chọn. Lúc mua vòng, ánh mắt Long đã sáng lên lấp lánh nhìn vui lắm. Quỳnh đi làm về, Có cảm giác như nhà mình vắng vẻ hơn thường ngày, đi khắp xung quanh một vòng không thấy ai cả, không biết là mọi người đã đi đâu hết rồi. Quỳnh đi về phòng mình, vừa mở cửa thì nghe tiếng mọi người đồng thanh nói: "Chúc mừng sinh nhật." Chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự hạnh phúc của Quỳnh lúc này, hạnh phúc đến bật khóc, lòng bội vàng long nước mắt cho Quỳnh. Từ lúc trở thành vợ Long đến nay cũng đã hơn 1 năm rồi, bất cứ lúc nào Quỳnh khóc, Long cũng bội vàng lau nước mắt cho Có lẽ điều mà Long Lo sợ nhất chính là thấy những giọt nước mắt của Quỳnh. Long dỗ dành, "Quỳnh đừng khóc mà, anh thương." Rồi Long nhanh chóng lấy chiếc vòng mà mình mua tặng Quỳnh ra. "Cái này là anh tự chọn đấy, anh cũng mua bằng tiền của anh luôn, mọi người bảo á, mua quà bằng tiền của mình mới ý nghĩa. Em cảm ơn anh, em đừng khóc nữa." "Vâng, giống y con mèo chưa này. Anh mới giống con mèo thì có." Ấy. Quỳnh đưa tay lau sạch nước mắt, vẫn muốn khóc lắm nhưng mà cố gắng sợ là mất không khí vui vẻ của mọi người. Bà Tâm đi về phía Quỳnh rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô. "Sau này con sẽ không phải chịu bất cứ vất vả hay khổ sở gì nữa, tất cả mọi người trong gia đình đều yêu thương con, muốn chăm sóc cho con. Giông tố đều đã qua rồi, ngày mai nắng lên, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con." "Đúng vậy, giông tố đều đã qua đi hết, sau này sẽ chỉ còn có hạnh phúc và có thêm tiếng nói cười của trẻ thơ." Bước đi lẫm chậm